Trường 229 công Pháp Tiến Hóa Bên trong sơn động Nhìn thấy tiêu viêm có cái loại hưng phấn Quên hết tất cả này Sự lão khẽ cười Vẫn chưa mở miệng ngăn cản hắn Mấy năm khổ cực tìm kiếm Hôm nay rút cuộc đã được đền bù như mong muốn Khiến cho tâm tình hắn phát tiết một chút Ngược lại cũng rất tốt Văng vọc âm thanh cuồng tiếu Tại bên trong sơn động kéo dài Một hồi lâu mới từ từ hạ xuống quáy miệng vẫn mang theo một chút tiếu ý. tiêu ý, điều viêm cúi đầu nhìn không ngừng, nắm mở bàn tay, thành sắc hỏa diễm ở phía trên chậm rãi bốc lên, nguyên nhân bởi vì hoàn toàn triệt để luyện hóa thanh liên điện tâm hỏa, cho nên hiện tại cũng không có làm cho tiêu viêm mang đến bất cứ cái gì nhiệt độ cao nóng rực cùng với cảm giác suy yếu, đồng thời chỉ cần trải qua thời gian dài thuần tục, tiêu viêm tin tưởng Chính mình có khả năng đạt được trạng thái như dược lão, điều khiển cốt linh lãnh hỏa lô hỏa thuần thanh. Thanh sắc hỏa diễm giống như là linh tinh nghịch ngợm, tại đầu ngón tay tiêu viêm toát ra, thỉnh thoảng ngọn lửa thanh sắc chạy toán loạn bên trong không trung. Chính là lập tức vô ra cái kinh khủng thuộc về nó, chỉ thấy cái bàn tay này chỗ không gian trên nửa thước. Tự nhiên là trực tiếp bị độ nóng rực, đốt cháy đến có chút vặn vẹo một sóng nhiệt lượn lờ trong không trung, dẫn đến tầm nhìn cũng từ từ mơ hồ. gắt gào nắm lấy thanh sắc hỏa diễm bao trùm trong nắm tay, từ ầm ghép thở một hơi, thân thể yên lặng trong nháy mắt, bàn chân mạnh mẽ tại bên trên thanh liền địa tâm hỏa, thân thể nhất thời giống như là một tên rời dây cung, nhanh chóng đột nhiên đánh tới vách đá, nắm tay được một cỗ kình phong nóng rực bám vào, hung hăng đánh tới. oanh! Nắm tay tiếp xúc với vách đá cứng rắn, thành sắc hỏa diễm, cái nhiệt độ nóng rực này lập tức đem vách đá hóa tan thành một lỗ khoảng trống. Lấm tay theo khoảng trống hung hăng đập vào bên trong lũy đá, nhất thời một cái khe rãnh từ chỗ hố kia hướng khe nứt. Nhang chóng bắt đầu lan tràn, chỉ mới phút chốc thời gian đã trải rộng ra vách lũy. Hồ chậm rãi hít một ngụm không khí, tiêu yêm nhìn phát sinh trên vách đá trên khuôn mặt hiện lên một chút kinh hỉ, thu quyền lùi về phía sau, trong chốc lát khi tiêu viêm lùi về phía sau, cái khay kia đã bị vách lúi che kín, nhất thời tại lời đó âm âm, âm thanh như là bị động đất vang lên, đá vụn bay khắp nơi âm âm sụp đổ, tiện tay chém ra một cốt kình phong, đem cho bụi đối diện đánh tới quét hết đi, tiêu viêm nhìn cái vách lúi đã biến thành một đống đá vụn, xoay xoay cái cổ. Toán có chút kinh hỉ cười nói Không tôi Thân thể lực lượng cùng với tốc độ đều là tăng lên rất nhiều Lúc lẫy một cách này Nó đổi lại mà trước đây mà nói Không có dùng bát cực băng Là không có khả năng có lực lực phá hoại như vậy Thành liền điện tâm hỏa Quả nhiên là bất phàm a, Xách xách tán thưởng vài tiếng Tô viên bản tay túy cua cua Thành sắc hỏa diễm bào chùm trên mặt Chậm rãi thu liễm Sau khi đưa thủ trưởng tu hội thanh xuất hỏa diễm bên trên viêm thoáng dò xét một chút trong cơ thể chợt giữ lông mày nhíu lại có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói quả nhiên tôn vệ dị hỏa này đố khí đại tăng chỉ mới là trong thời gian ngắn sử dụng liền tiêu hao hơn một phần mười đố khí nếu không có lúc trước để tăng hai tinh thực lực sợ rằng cái loại tiêu hao này còn phải lớn hơn à người hiện tại thực lực quá thấp Còn không đủ để hoàn toàn phát huy Năng lực của dị hỏa Hơn nữa, phần quyết công pháp hiện tại Bất quá chỉ là hoàng giai công pháp Lấy cái loại công pháp này đối với cực hạn Chứa đựng đấu khí Dĩ nhiên không có khả năng túy dùng dị hỏa Dực lão cười Nói, được rồi Công pháp, nghe được dược lão Còn mắt của tiêu viêm nhất thời chưng chưng cái này là trình tự Tối trọng yếu dĩ nhiên thiếu chút nữa Vì luyện hóa dị hỏa Mà mừng như điên làm cho có phần quên mất Đừng vội Dù sao hiện tại đã chỉ để luyện hóa Thanh liên địa tâm hỏa thuần vệ nó để công phép tiến hóa Cái này là một sự việc sớm hay muộn mà thôi Người lượng công việc ngày hôm nay đã đủ lớn rồi Trước hết nghỉ ngơi một ngày đi thuần vệ dị hỏa chuyện này Chú ý là một cách hài hòa Nếu như quá nhanh Trái lại sẽ tạo ra phản tác dụng Dược lão lắc đầu khuyên nhủ nói được rồi, ngay vậy tiêu viêm sừng sốt nhìn qua dược lại cái sắc mặt trầm chú này tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. ngày mai buổi tối đêm khuya bắt đầu đó là một những ngày thời điểm nhiệt độ trong không khí thấp nhất. tuy dừng cái này đối với người tuôn vệ dị hỏa hỗ trợ cực kỳ ít ỏi, bất quá chúng ta không có khả năng đem nó buông bỏ bởi vì nói không chừng chính thời điểm này mà xác suất thành công không lớn sẽ biến thành Đại cục tiến hóa bại cục. Dược lão ngưng trọng nói. Ân, vậy thì đêm khuya ngày mai, bắt đầu đi. Khẽ cực đầu tiêu viêm cười, nói. Nhìn thấy tiêu viêm đáp ứng, Dược lão cũng là một hơi thoải mái, thân thể lóe sáng, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong chiếc nhẫn, lưu lại nhàn nhạt tiếng cười bồi hồi trong sơn động. Đã như vậy, vậy người thời gian kế tiếp tự do an bài đi, tà ngày mai sẽ trở lại cận đầu tiêu viêm nhẹ nhàng vuốt hắc sắc dưới chỉ trên ngón tay chật đem thanh liền địa tâm mỏng thu vào bên trong sau đó mũi chân đặt trên vách đá thân thể tự nhiên một luẩn ảnh tơ nhẹ nhàng mà bay ra khỏi sơn động thời gian một ngày tâm tình cẩn trương của tiêu viêm chậm rãi trôi qua khi bóng đêm ngày thứ hai bao phủ lúc tiêu viêm ngồi xếp bằng tại phía trên vách núi chỗ nhám thạch lồi ra chậm rãi mở hai trọng mắt cảm thụ không khí trong thiên địa từ từ trở lên lạnh lẽo nhất thời trên gương mặt lưu lại một chút bộ dáng thoải mãn tươi cười bản thân đứng lên tiêu viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt nguyên nhân có thể là bởi vì mưa xối xả dắp qua đi hiện tại trong thiên địa bị một mảnh bầu không khí bao phủ kiềm hãm lại một lần nữa quan sát sắc trời tiêu viêm mũi chân nhẹ nhàng đặt trên thạch động thân thể mạnh mẽ kích động tiến đến phía dưới bên trong sơn động, đi tới trung ương sơn động, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng. Như cảm ứng được sắc trời bên ngoài, sực lại o bên trong dưới chỉ cũng là tại lúc này lần thứ hai nhẹ nhàng đi ra, đưa bàn tay tại trước mặt hư ảo, nắm lấy bạc vai, chợt khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, "Không sai, có lẽ là vì nguyên nhân khí trời chuyển biến, hiện tại trong không khí nhiệt độ đã bị áp chế tới mức thấp nhất rồi." Đúng là hoàn cảnh thích hợp nhất để tôn vệ dị hỏa. Hiện tại bắt đầu, tiêu viêm khẩn trương trả sát bàn tay ngẩng đầu hỏi. Chờ một chút, nửa đêm mới là hàn khí trong ngày lặng nhất. Khi đó mới được hành động, người lắc đầu, sực lão bay tới cửa động nhìn về phía bầu trời đen kịt nói. Nhẹ gật đầu, tiêu viêm không có mở miệng, ngồi xếp bằng tại trên cự thạch. Đôi mắt từ từ khép lại, bắt đầu đem cái khẩn trương, không ngừng nhảy lên trong ống trần ăn xuống. Bầu trời đen kịt, thoảng mang một chút hàn khí được gió nhẹ thổi qua tại trong rừng núi bị từng đợt ao ao hàn khí bám vào bên trong chậm chậm mây đen. Tại khoảnh khắc nào đó, bầu trong tầng mây vang lên cuồn cuộn vang vọng núi rừng, tiếng sấm qua đi không lâu, một đạo thật lớn ngân sắc thiệp điện mạnh mẽ xuyên qua từng tầng mây đánh ra ngân sắc quang mang chói mắt như đem thiên địa phân đôi nhất thời đem rừng núi tối đen như mực chiếu sáng toàn bộ đứng bên rìa sân động, dược lão nhìn tiếng sấm như thèm điện đột nhiên xuất hiện vươn tay ra những hạt mưa lớn bằng hạt đậu bùm bùm dưới chân trời rơi xuống trong nhất thời cả tòa rừng núi đều vang vọng âm hưởng của những giọt mưa lệ trên lá cây sinh ra âm thanh ba ba bắt đầu đi trước Mặt một trận gió lạnh thổi tới, Dư lão chậm rãi thở một hơi, hơi quay đầu đi tới nhìn bộ dáng Tiêu Liên trong động, nhẹ giọng nói: "Nghe vậy, đôi mắt của Tiêu Viêm đang đóng chặt chợt mở ra, để ánh mắt quét về phía bên ngoài rừng núi bị kiếm điện chiếu sáng, có chút sáng sủa, hít một hơi thật sâu trị trọng gật đầu. Mong cho ngươi có khả năng thành công đi, tu luyện Dị Hỏa, tiến hóa công pháp. Cái quá trình này ta lừa điểm không có giúp ngươi, cho nên điều chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Dực lão đứng sau lưng, ngẩng đầu như bầu trời, điện quang ngân xa trầm mặc một hồi lâu, âm thanh trầm thấp, theo tiếng sấm. Tại bên trong sơn động phiêu đản, ở chỗ này ta nói một chút sự tình, tuy rằng ngươi đã thành công tuân vệ tự hỏa, thành công tiến hóa nó một lần công pháp, bất quá dựa theo trên quyển chục ghi lại, chỉ có không ngừng tuân vệ dị hỏa mới chân chính có khả năng khiến cho công pháp tiến hóa cả năng hủy diệt mọi vật của dị hỏa đến cùng hay không có thể khiến người ta thôn phệ, cái này trên đấu khí đại lục, sự rằng không có bao nhiêu người xác định chỉ dẫn bao gồm cả ta. Ngươi là người đầu tiên tu luyện phần quyết, cho nên nó có hay không có tư cách tiềm lực trở thành thiên giai công pháp, đó là cần người phải suy tính. Nói đến chỗ này, Dực lão chau mày, sau một lúc nhàn nhạt, nhạt nói, nếu như tiến hóa thất bại, như vậy cái phần quyết công pháp này có thể thực sự là có vấn đề tới lúc đó liền buôn bỏ lại công pháp này đi phần quyết đã không có hạng nhất công pháp tiến hóa giá trị nhiều nhất chỉ bằng một quyển quyền gia công pháp mà thôi tiêu viêm hơi cúi đầu ai cũng không rõ vẻ mặt của hắn nắm tay dưới tay áo bảo gắt gào nắm chặt quành một tiếng sét từ chân trời hiện lên tiếng sấm ầm ầm long trời tại giữa núi rừng dùng quẩn cuộn vang tại tiếng sấm vang lên là lúc tiêu viêm thân thể run rẩy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào bóng lưng già lưa đứng ở song đơ sơn động trải qua mấy năm như bóng với hình làm bạn thân hình lão nhân dường như ngày càng còng xuống ha ha sư phụ đã đi tới bước này lại còn ủ rũ nói sao thì lúc nào đó tiến hóa công pháp thất bại ta nghĩ ta có thể như cũ sẽ không buông bỏ nó ngày lối qua nó là thứ còn thiếu để ta bước tới đỉnh cao còn nữa thân thể ngài lão sư còn cần tiến hóa phần quyết để sản sinh hỏa diễm mới có thể luyện ra. buông bỏ tu luyện phần quyết này, cái này cũng chính là buông bỏ mong ước phục sinh của người. phía sau vang lên tiếng cười ôn hòa của thiếu niên khiến cho thân thể rìa lão chợt căng thẳng lên. hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi nhấc đầu lên khan khan giả lưa trong đôi mắt dưới ngân sắc thiệp điện vạn sạn mơ hồ cảm động cùng vui mừng người đã kiên trì như vậy, thật là đệ tử tốt của ta, an tâm tu luyện đi, ta tin tưởng ngươi có khả năng thành công. Bàn tay khẽ lau khóe mắt, rực ra cười cười, sau đó khoanh tay nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt vô tận. Thoáng trầm mặc, thấp giọng lẩm bập nói: "Hơn nữa, cho dù công pháp này thực sự có khả năng, không có khả năng tôn phệ dị hỏa, Lão sư cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp Khiến cho người trở thành cương giả đỉnh phong Bàn tay khô héo Nhẹ phiêu phiêu đạp vào trên dìa động khẩu Một cái khe lan tràn ra Chụp một mảng tảng đá thật lớn âm âm Lệnh xuống Trong giây lát đem động khẩu bịt kín Nhưng đầu lết nhìn động khẩu đã bị phá hỏng Thân thể của dược lão phiêu phù Bên trên chỗ lúi đá Tùy tiện những giọt mưa xuyên qua thân thể hư ảo An tĩnh đứng sừng sững Tại bầu trời ngân xà Đầy trời cũng là đợi thiếu liền thành công. Trường 229 Dày vò đau đớn Đêm mưa đèn kịt bằng bạc mưa to tập kích núi rừng. Cuộng phong mang theo tiếng ô ô. Tại trong rừng mang theo âm hưởng ao ao. Thỉnh thoảng trên bầu trời có một tiếng sấm sét vang lên. Âm âm lộ lớn. Tại lưng chừng núi nhọn nhạo không thôi, dư âm quanh quẩn. Trên bầu trời đen kịt, ngân sà lóe ra, âm hưởng suy nạp không ngừng vang lên, ngân sắc quang màng chói mắt, mỗi cách một khoảng thời gian ngắn lại đem núi rừng đen kịt soi sáng như ban ngày. Trong lúc đó, tại nơi vách núi sườn thế hiệp chờ, bóng người già lua chắp tay mà đứng một chỗ trên đá núi bén nhọn, khuôn mặt già nua không chút thay đổi nhìn chăm chăm trên bầu trời đầy sấm sét, Thân thể khẽ còng xuống, giống như là một gốc cây tùng bất lão, vững vàng đứng sừng sững trên vách núi. Bất chấp sấm sét bạo động, sừng sững bất động đạo nhiên khí thế. Nhưng mà nếu là cẩn thận, tỉ mỉ, quan sát, lại có thể phát hiện, mỗi khi lão nhân ánh mắt liếc về phía động khẩu bị đá vụn chè lấp cách đó không xa, bàn tay như ưng chảo, không tự giác bỗng nhiên thắt chặt, sau một lát mới hồi phục trở lại lão nhân đứng sừng sững dưới sấm xét vẫn chưa mở miệng nói lừa câu chỉ nhìn vậy trầm mặc nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng ánh mắt quét về phía sân động bất quá chỉ là dừng lại một cái chớp mắt liền lặng lẽ rời đi bộ dáng thật cẩn thận dường như là rất sợ nhìn nhiều sẽ quấy rối thiếu liên đang tu luyện bên trong đêm đen kịt sấm xét lộ ra rồi cũng trầm trôi qua, nhưng núi rừng cũng là bị sấm sét này chà đạp không chút tương hại nào suốt một đêm. Đợi đến đêm tối từ từ tán đi, một tia ánh bình minh rực rỡ từ chân trời phía đông chậm rãi bắn ra. Mặt trời từ chân núi phía đông chậm rãi mọc lên, quang mang ấm áp rơi trên đại địa, mang theo chút sức sống cùng với tinh thần phấn chấn đến núi rừng bị sấm sét chà đạp suốt một đêm kia. Đứng sừng sững trên đá núi, Dược lão hơi nghiêng đầu nhìn mặt trời chậm rãi mọc lên, khóe miệng lại liếc về phía sơn động, vẫn là an tĩnh đến không có chút nào phản ứng, nhất thời dưới tay áo bảo đôi bàn tay bỗng nhiên gắt cào nắm lại. Khóe mắt nhịn không được, khẽ co giật vài cái, dược lão hít sâu một ngụm không khí thanh tân của sáng sớm, nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lo nghĩ lẩn quẩn. Thủy Trung khó có thể khiến cho hắn hồi phục được vẻ đạm Nhìn lúc trước Mười ngón tay thon gầy nhẹ nhàng gõ trên đầu cánh tay Mà theo thời gian trôi qua bên trong sơn động Vẫn không có bất luận động tĩnh gì Lập tức nhịp gõ lúc đầu còn có chút Điết tấu Nhất thời trở lên mất trật tự như với tâm tình của dược lão Thái dương vừa lên Chậm rãi đi tới lòn lửa bầu trời Dương quang ấm áp Lúc này thoáng có chút nóng rực lên Mà ở dưới hoàn cảnh như vậy cứ luẩn nóng trong lòng của Dực Áo càng ấm thầm trở lên lồng ngực hơn. Mình tĩnh được phút chốc, mấy ngón tay Dực Áo đang gõ vào cánh tay bỗng nhiên dừng lại. Lão nhãn hồn trong cũng lật từ từ tản mát ra, khí thế sắc bén. Hiển nhiên, trải qua một đêm chờ đợi, lúc này hắn đã không giữ tính tiếp tục chờ đợi như mục đích nữa. Theo ngón tay Dực Áo dừng lại, một cỗ cường hãn khí tức hung hồn chậm rãi từ trong cơ thể bốc lên hùng hồn khí tức tạo thành uy áp trực tiếp khiến cho mấy đầu phi hành ma thú xung quanh trên bầu trời kinh khủng thét lên chói tai thoát đi các địa phương này khiến cho bọn chúng cực kỳ sợ hãi ngay khi dực lão chuẩn bị mạnh mẽ tiến nhập vào trong tìm tòi đến cùng là lúc bên trong dân động an tĩnh từ đêm qua tới nay lần đầu tiên dị động rút cuộc xuất hiện quành bên trong sân động một cỗ năng lượng bà động chợt hô ngã khuếch tán ra chờ bị vách núi chặn lại nhất thời từng đạo khe nứt to lớn trên vách núi rất nhanh lan tràn đứng trên núi đá dược đã nhìn những khe nứt bỗng nhiên lan tràn ra khuôn mặt căng thẳng thoáng thư giãn một điểm nếu như còn đồng tĩnh như vậy người bên trong ít nhẫn cũng còn an toàn không lâu sau khi đạo năng lượng bà động đầu tiên chuyển ra vài đạo năng lượng bà động càng ngày hung hãn hơn quách tán ra tại đây dưới sự va chạm của từng đạo năng lượng bà động vách núi cứng rắn rõ ràng trở lên Có chút lùng này sắp đổ Đến tuột cùng lại có chuyện gì xảy ra Nhìn cái sơn động sắp đổ lát Dược lão giữa lùng mày một lần nữa Lửa nhú chặt lại Có chút điệp nghỉ hoặc thi thào một tiếng Oanh Ngày lúc dược lão mờ mịt thì một tiếng lộ Có thể so với lộ lôi đêm qua Lỗ vang bên trong sơn động mạnh mẽ Vang vọng ra Mà theo lần này năng lượng ba động Tập kích sơn động lúc đầu Vốn tiến nhập vào trạng thái đổ lát Theo từng đợt lộ oanh Sơn động mạnh mẽ hướng trung tâm vị trí lõm xuống một đống từng đống cuộn, cuộn cuộn cự thạch khổng hàng rơi xuống, chỉ thoáng qua đã đem sơn động gục lại thành một đống đá vụn. Nhìn cái cảnh tượng này bỗng dưng xuất hiện, Dược Lão mặt hơi đổi, mũi chân tại đá lưới trên điệp nhẹ, thân hình nhẹ nhàng vội quay về chỗ sơn động đổ lát cấp tốc bay đến. Nhưng mà ngay khi Dược Lão sắp hạ xuống một chỗ loạn thạch thì thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ dưới loạn thạch bạo dũng ra, nhất thời từng đống nhầm thạch khổng lồ đều biến thành một đáy, một bãi nhầm tương. mỗi chân điểm nhẹ hư không, thân mình của dược lão mạnh mẽ hạ xuống tránh thoát khỏi thành sắc hỏa diễm đang ở trạng thái cuồn bạo. chợt vẻ mặt ngưng trọng cùng với mờ mịt nhìn trong sơn động đen kịt. a, sơn động bên trong một tiếng thét thề lường mang theo vài phần khan rộng giống như là tiếng đâm, dã lang bị thương lớn tiếng rít ngào đi ra ngoài. nghe theo tiếng vang một thanh sắc hỏa diễm sấu lúc trước càng thêm kinh khủng, bỗng nhiên từ trong đó cuốn ra, bất luận cái gì chống đối phía trước đều bị thanh sắc hỏa diễm bá đạo đốt cháy thành dịch thể. quả nhiên là xảy ra chuyện. nghe được tiếng thét ẩn chứa đau đớn này, Rực là ho sắc mặt thoáng trở nên cực kỳ khó coi, cúi đầu mắng một tiếng. Sấm byte cốt linh lãnh hỏa, cấp tốc bao trùm thân thể, sau đó mạnh mẽ đi qua thành sắc hỏa diễm, lướt vào bên trong sơn động bị phá đến. Đối tinh rối mù như trước, hạ xuống, ánh mắt sắc đạo vội vàng đạp qua bên trong sơn động. Cuối cùng đồng tử co lại, dừng trên thân thể thiếu liên cách đó không xa, đôi chân quỳ xuống đất, cúi thấp đầu. Không ngừng dùng nắm tay hung hăng đấm vào mặt đá. Lúc này, Ti Viêm toàn thân y phục gần như tiêu hủy hơn phân nửa, có thể do diệt cớ lúc trước, lớp da được cường hóa rất nhiều, cho nên hiện tại tuy rằng nhìn nơi nơi đều là vết máu, bất quá chỉ là một ít tiểu vết thương mà thôi. Thì dường như cảm nhận được giật lão tiến nhập, tiêu viêm gia nan ngẩng đầu lên, khuôn mặt nguyên bản cực kỳ tinh thuần, lúc này đã hoàn toàn trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo, có chút đáng sợ, vết máu cũng có chút chói mắt hiện ra tại khóe miệng, hàm răng khắn chặt. Máu tươi từ trong kẽ răng nhẹ nhẹ thấm thấu ra Khối nhàm thạch cứng rắn Dưới thân lúc này đã bị hắn dùng nắm tay Đập ra thành những khe lứt giống như mạng nhện Ánh mắt nhanh chóng đảo qua khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của tiêu viêm Da mặt khô héo dược đảo có chút co giật Có thể đem tiêu viêm Tự chủ cùng với nhân lại đều cực kỳ xuất sắc Bức thành giãn dấp này khó có thể tưởng tượng đó là một loại đầu nhất kinh khủng như thế nào Buồn thà cái thứ đáng chết đó đi Nhìn sắc mặt tiêu viêm càng ngày càng trắng bệch Sự lão trong lòng Phát lạnh vội quát Hắn không nghĩ tới Phần quyết tại lúc tôn vệ dị hỏa Dĩ nhiên làm cho người ta bị dày vò điên cuồng đến vậy Không Không quan hệ Ta ta còn có thể chịu đựng Tiêu viêm phẫn nộ trừng mắt Cặt gào cắn răng Từng hàm hồ từ kẽ răng căng thẳng truyền ra nắm tay lại một lần nữa hung hăng lệ trên mặt đá Nhất thời một khối nhàm thảnh thật lớn Dĩ nhiên âm ầm bạo liệt dun dậy nắm tay tràn ra đầy tiên huyết bàn tay tiêu viêm chỉ mới chống lên một khối nhầm thạch mép nhầm thạch sắc bén đem bàn tay tiêu viêm khoét một lỗ hổng Tiên huyết chảy xuôi xuống đem tảng đá nhuộm thành một màu đỏ chói mắt ta nói được rồi nhìn bàn tay tiêu viêm tiên huyết nhễ nhãi khuôn mặt rực rỡ hơi giận một tiếng gầm lên bàn chân trọng đạp trên mặt đất nhấc thời thân thể mạnh mẽ hướng tiêu viêm bắn đi Oanh, ngay khi rực rỡ quay tiêu viêm lao nhanh đi thì tiêu viêm quỷ gối trên đất, thân thể bỗng nhiên run lên, vô thiên cái địa thành sắc hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng ra, sau đó quay dược lão cuốn đi bằng vào khổng lồ số lượng, dĩ nhiên đem dược lão ngăn trở lại. a lúc thành sắc hỏa diễm bạo dũng tiến ra, hỏa diễm liên tục không ngừng, dường như là từ trong lỗ chân lông của tiêu viêm trùng kích đi ra, cái loại đau nhất khi cơ thể, xương cốt, tế bào bị đốt cháy, phát ra này khiến cho tiêu viêm ôm đầu, cùng hằng đánh vào bên trên nhằm thạch gần bên bất quá cũng may là thanh sắc hỏa diễm tuy rằng khiến cho tiêu viêm phi thường thống khổ nhưng cũng là phòng hộ cho thân thể hắn nói cách khác trong quá khứ chỉ sợ cái va chạm này cũng đã đủ để cho tiêu viêm chết ngất càng ngày càng nhiều thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể tiêu viêm phun ra tới cuối cùng tiêu viêm dĩ nhiên biến thành giống như một khẩu súng phun lửa Điếc mắt quả thật là rất dọa người. Lăng lượng của thanh liên điện tâm hỏa thực quá mạnh mẽ, bằng vào thực lực đấu sư của tiêu viêm, không có khả năng thuận lợi nó thôn vệ, phản áp chế nó. Chết tiệt, Tại hiện tại chỉ có thể sử dụng cũng chỉ là dị hỏa, dùng nó đi cứu trợ quả thực là lửa, cháy đổ thêm dầu. Ánh mắt lão luyện đạo qua, tình hình của tiêu viêm dược lão nhất thời, bình bạch một ít, có vấn đề bên trong. Bất quá, cho dù đã biết, có vấn đề nhưng mà hắn không có biện pháp giải quyết lập tức chỉ biết lồn nóng đến độ xoay quanh nhưng mà lúc được dược lại có chút thúc tủ vô sách một tiếng thét trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên trong sân đậu tiếng thét vừa dứt một cái bóng bảy màu xuất hiện từ trong tay tiêu viêm bắn ra đồng tử lãnh đạm tự sắc nhìn thanh sắc hỏa diễm trên thân thể tiêu viêm nhất thời trong đồng tử không tưởng tượng được quang màng đại trướng thất tại tu tiên mãn nhanh chóng quay xung quanh tiêu viêm một vòng tròn. Sau đó khẩn cấp há miệng, một cỗ hấp lực kinh khủng ngay mắt bạo dũng ra. Theo sức hút hấp lực này, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ trên thân thể tiêu viêm nhất thời cấp tốc giảm vào trong bụng thất thải thôn thiên mãng. Càng ngày có càng nhiều thanh sắc hỏa diễm bị thất thải thôn thiên mãng thôn vệ, mà thanh sắc hỏa diễm từ trên thân thể tiêu viêm lại từ từ giảm thiểu xuống. Tiếp qua một lát thời gian, một tia thanh sắc hỏa diễm cuối cùng rốt cuộc triệt để ly khai thân thể. Khi tia thành sắc hỏa diễm cuối cùng ly khai thân thể, thân thể tiêu viêm bỗng run rẩy một trận hồi, toàn thân nhất thời mềm nhũn ngã xuống, nằm ở trên mặt đá lạnh lẽo. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu, con rắn nhỏ bảy màu không ngớt hưng phấn qua lại xung quanh, qué miệng chậm rãi tràn ra một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt run nhẹ nhẹ sau một hồi trong mắt rốt cuộc tối đen hoàn toàn. Trường 230 Phần quyết tiến hóa Bên trong không gian Ý thức một mảnh hắc ám Thần trí hỗn loạn chậm rãi phiêu đáng Tại đây hoàn cảnh bên trong Cũng tối đen Tựa hồ không có khái niệm về thời gian Thần chí phiêu phiêu đáng đáng Giống như là một lũ cô hồn Không có nhà để về Thật là thê lương Ở một khắc trong không gian hắc ám thành sắc hỏa diễm khá chói mắt bỗng nhiên lợn lờ hiện ra thành sắc hỏa diễm phát ra ánh sáng đem vùng phụ cận tối đen hoàn toàn đuổi đi ngọn lửa hơi mấp máy một lát sau biến ảo thành một đóa thành sắc liên hoa sau khi tỏa thành sắc liên hoa thành hình không gian hắc ám chợt tiêu tán chậm Giây lát thời gian đến cạnh thần trí hỗn loạn kia quang mang ôn hòa tỏa ra đem thần trí bao vây trong đó sau khi đem thần trí bao vây lại, thanh sắc liên hòa bỗng đột nhiên bắt đầu xâm lấn một cách nhanh chóng, cấp tốc đem cái hắc ám đầy đầy lùi về phía sau. sau một lúc lâu, nhiều điểm bạch quang xuất hiện ở cuối vùng hắc ám, thanh sắc liên hòa mang theo một lũ thần trí đang mơ hồ mở một đường thoát ra khỏi ý thức, không gian khôn cùng. tiểu viêm đôi mắt nhắm chặt, dựa vào thân cây sắc mặt có chút tái nhợt tựa hồ như đang nhanh chóng phục hồi lại vẻ hồng nhuận. Một bên dực lão vẫn gắt gào chăm sóc tiêu viêm. nhìn thấy hắn biến hóa như vậy, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như thế được một lát, con mắt tiêu viêm run nhẹ nhẹ. suốt cuộc chậm rãi cố gắng mở ra. nhất thời ánh mặt trời chói mắt bên phía bầu trời kia làm cho hắn phải hơi hơi nhèo mắt lại. đã thức chưa? tiếng cười giả lưa nhàn nhạt vang lên bên tai. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn dược lão đứng một bên bìm cười. Tiếp em cười gật gật đầu, bàn tay khẽ trả sát. Cái khuôn mặt thoáng trần trờ một hồi nói Cái... cái kia tiến hóa thành công sao? Hà hà, người trước tiên kiểm tra một chút đi. Dược lão vẫn chưa trực tiếp trả lời, ngược lại cười nói. Gật đầu, tiếp em đem hai chân vẫn còn đang có chút đau nhức xếp lại, bình tĩnh. Tâm thần lúc sau nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái tu luyện Tâm thần dần chìm vào trong cơ thể Nhất thời kinh mạch sáng vẻ dươm xa khủng khiếp Một lần nữa hiện lên trong nó Tâm thần nhanh chóng xuyên qua Mấy cái kinh mạch sau đó nhanh chóng tới vị trí của khí toàn chỗ tiểu phúc Tâm thần một lượt đảo qua Tiêu biểm hít sâu một ngụm không khí trong tượng tượng Giờ khắc này có một loại cảm giác hưng phẫn gần như ở thoát lực tràn ngập khắp nơi trong thần thể Tâm thần nhìn chăm chú vào đấu khí toàn không chỉ có thể tích chứa đấu khí so với lúc trước phải rộng hơn 10 lần hơn nữa, trong đó lưu chuyển chính là thâm thành sắc đấu khí rõ ràng là chất lượng cũng xa xa so sánh với các tử hỏa đấu khí trước kia có lẽ bởi vì hoàn toàn tuân vệ thành niên địa tâm hỏa trên thâm sắc thành sắc đấu khí cũng ẩn chứa chút thành sắc hỏa diễm Các hỏa diễm bên trong sự chiến đấu của thành sắc đấu khí rõ ràng trở lên khủng bố hơn nhiều. Ở đấu khí đại lục, sự tranh lệch của công pháp quyết định bởi vài điểm. Thứ nhất là trình độ dung nạp đấu khí của khí toàn. Những hai người cùng đồng dạng có cùng cấp bậc. Bất quá một người tu luyện là hoàng giai công pháp, một người là huyền giai công pháp. Như vậy, người tu luyện huyền giai công pháp năng lực chiến đấu trong thời gian dài tất nhiên vượt xa người kia. Thứ hai, đó chính là chất lượng đấu khí sai biệt. giữa tình huống ngàn cấp với nhau, nếu nói người tu luyện huyền sai công pháp, cần trả một phần đấu khí. Như vậy, người tu luyện hoặc sai công pháp kia lại phải trả mươi phần. Thậm chí, nhiều đấu khí hơn nữa mới có thể lấy được thành tích giống như người kia. Thứ ba, là lúc tu luyện, là hiệu suất hấp thu thiên địa năng lượng luyện hóa thành đấu khí. Cũng giống như trên, nếu là hai người muốn hấp thu một lượng khấu Đấu khí năng lượng như nhau Như vậy người tu luyện huyền dài công pháp Có lẽ chỉ cần 10 phút Mà hoàng dài công pháp Phải cần đến cả trăm phút Thứ tư là lúc chiến đấu Người tu luyện hoàng dài công pháp Không có khả năng để đấu khí sử dụng Một cách màu chóng và thuận lợi Giống với người tu luyện huyền dài công pháp Tổng hợp các nguyên nhân Trên đấu khí đại lục Vì sao đấu khí công pháp tốt sẽ được vô số người Coi là nguyên nhân trọng tâm Điều đó cực kỳ bích mạch tu luyện công pháp càng cao dài, thì mang đến ưu đãi càng khổng lồ, bởi vậy vô số cường giả, vì muốn được cao dài công pháp, cơ hồ có thể nói là người trước ngã xuống người sau tiếp bước, có đôi khi cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng cũng cặm nguyện bị ngọn lửa kia thôn phệ, lặng lặng nhìn chấp chú vào khí toàn kia, giận mở giống như là hồ bạc nhỏ, thiêu viêm sau lúc lâu mới dần phục hồi tinh thần lại, tâm thần khẽ nhúc nhích một luu thanh sắc đấu khí nhất thời theo bên trong khí toàn lưu chuyển mà ra sau đó lướt nhanh dọc theo kinh mạch chảy xuôi lên bắt đầu theo đấu khí lưu chuyển tiêu viêm có thể xác thực cảm nhận được trong thân thể lực lượng mạnh mẽ đang dần dần đến mức mà trước kia không bao giờ đạt tới tâm thần cất cao nhìn chăm chú vào lưu động lộ tuyến của đấu khí tiêu viêm phát hiện Công pháp lộ tuyến sau khi tiến hóa rõ ràng là so với trước kia càng thêm dườm giả hơn. bất quá, khoảng có chút kỳ dị. Chính là, tuy rằng lộ tuyến trở nên dườm giả, nhưng công pháp hoàn thành một tuần. Hoàn, cân khoảng thời gian cũng là càng ngày càng ngắn ngủi. hơn nữa, sau khi khí toàn hoàn thành, lực lượng mạnh mẽ đã muốn ở trong cơ thể. mong chờ phân phó, tuy thời chuẩn bị chủ nhân sử dụng, sau đó đem lực lượng hung hăng dâng tràn quanh kích mà xa. Thật sự thành công Cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng cảm giác Tiêu viêm hít một hơi Vẫn còn có chút cảm thấy không tin được Chậm rãi mở mắt ngẩng đầu Nhìn sự đảo mỉm cười dịu dàng đứng bên kia Khói miệng hé ra Lập bập nói Thành công Ấn, Nhìn biểu tình của tiêu viêm có chút buồn cười Sự đảo gật gật đầu Cảm thán thở dài một tiếng bàn tay Nhẹ nhàng vỗ bạc vai tiêu viêm cười nói Chúc mừng ngươi Người thành công chứng xác tỏ ra đốt quyết này thực sự có thể thôn phệ dị của hoàng, hay nói cách khác, tiềm lực của nó là vô tận, đồng thời tiềm lực của ngươi cũng là vô tận. Lời của sắc lão xoay quanh mảng nghĩ, Tiêu Viêm có được hạnh phúc bất ngờ lại có chút choáng váng đầu, toàn thân vô lực dựa vào thân cây, chiếc khuôn mặt mừng như điên có có thể che giấu. Sau một hồi điên cuồng trong vui mừng, lúc lại đây, Tiêu Viêm mới dần khôi phục tâm tình, chậm rãi đứng dậy đôi mắt khép hờ, một lá sao thanh sắc đấu khí từ cơ thể cuộn cuộn bốc lên. trong ánh mắt, thời gian ở trên thân thể tiêu viêm hình thành một kiện thanh sắc đấu khí sai hoàn nghĩ. phía trên đấu khí sai, thành sắc hỏa diễm ngẫu nhiên cuộn cuộn bốc lên. nhiệt độ nóng cháy, đèm cái không gian xung quanh đốt cháy thành một phiến vặt vẹo. lúc đèm đấu khí sai hoàn toàn triệu hồi ra, một cỗ hơi thở hùng hẳng mạnh mẽ đích từ trong cơ thể tiêu viêm bùng lộ mà ra, và theo hơi thở bùng lộ thanh sắc đố khí phía trên thân thể tiêu viêm nhất thời phóng lên cao thẳng đến khi bốc đến giữa không trung được một trượng mới đình chỉ không lên cao nữa chậm rãi ngẩng đầu tiêu viêm nhìn thanh sắc đố khí đem thân thể chính mình chặt chẽ bao vây bên trong khẽ cười nắm tay đột nhiên nắm lại sau đó trở nên hùng hăng nhắm hướng cây đại thụ có hình thể khổng lồ phía sau thình thình một đạo âm thanh trầm đục theo cánh tay của tiêu viêm không hề bị ngăn trở truyền đến bên trong thân cây cánh tay hơi hơi chấn động một cỗ kinh khí mịt mờ phát ra nhất thời chỉ nghe được từng tiếng răng rắc vô số khe nứt thật nhỏ nhanh chóng làn tràn trên thân cây chỉ trong một cái chớp mắt khe nứt chợt mở rộng thân cây cử đại tự nhiên oanh một tiếng vỡ tung ra sập xuống phanh Nghiêng đầu, liếc liếc mắt nhìn đại thụ, cách đó không xa, tiêu viêm cười khẽ một tiếng. Lần thứ hai, nhắm mắt cảm thụ một chút trong cơ thể. Tốc độ lưu chuyển của đấu khí cùng với hiệu suất chế tạo đấu khí. Một lá rào đôi mắt mở to, nhìn về phía dược lão, ít sầu một ngụm không khí trên khuôn mặt, nụ cười sáng lạ. Huyền giai trung cấp Theo như lời tiêu viêm là huyền giai trung cấp, tự nhiên sau khi tôn vệ thanh niên điện tâm hỏa đốt quyết, linh hóa cấp bậc từ gian độ hồ là từ hoàng giai trung cấp tiến thành quyệt giai trung cấp cái này cơ hồ là tiến hóa lên một giai nghe được lời của Tiêu Viêm, dực lão chợt cười thoải mái, trong lòng một khối tảng đá lớn cũng rơi xuống, đồng thời làm cho khúc mắt trọng lòng của hắn hoàn toàn đích giảm mở ra cái cười, cười. khen không tồi, không hổ là thành liền địa tâm hoạt, tuy rằng khi công pháp tiến hóa giai cấp cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, bất quá đối với dị hỏa mà nói, tựa hồ không phải quá khó khăn để có thể làm được. thở ra một hơi thật dài, đấu khí hỏa diễm bên thân thể tiêu viêm dần tu điểm vào cơ thể. hệ nắm chặt nắm tay, bỉm cười nói: lão sư, xem ra băn khoăn lúc trước của người là dư thừa A. Di, ngày hôm qua nếu không phải tất tại tuân thiệt mạng tương trợ ta cũng không cho rằng ngươi có thể thuận lợi chống cự được với sự phạm vệ của dị hỏa. nhìn tiêu viêm đắc ý vinh váo, sực lão đảo, đảo cặp mắt trắng giá bĩu môi nói, ặc. hồi tưởng lại sự đau nhức khi tôn vệ dị hỏa tạo thành, tiêu viêm gượng cười khuôn mặt cứng ngắc một chút, sắc mặt đang hồng nhận cũng lại có chút tái nhợt, lướt một ngụp lướt miếng cười khổ gật đầu, vẫn có chút nghĩ mà sợ thở dài nói, cái loại đau đớn này thực sự là khủng bố. Nếu mà lúc ấy dị hỏa phạt vệ thành công chỉ sợ ngay cả linh hồn ta không khỏi bị đốt cháy thành một mảnh hư vô. phần quyết này biết xác có chút quỷ dị, thật không biết kẻ điên nào sáng tạo ra. lúc trước ta cùng với bọn họ hào hết thiên tâm, bạn khổ mới từ vương chết chóc đó tìm được thứ này. nói đến chỗ này dược lão bỗng ngậm miệng, không nói hiện nhiên có chút kiêng kỵ, không có để ý dược lão ngừng nói tiềm điểm gãy nhún vai, bàn tay với vào bên trong áo bào, em có thể uốn khúc của thôn thiên mã mang ra. lúc này nó tựa hồ vì tôn vệ chút thành điện điện tâm hỏa, mà lơm bảo mù say, thành sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt lượn lờ quanh thân nhìn có chút kỳ dị. tất cả thôn thiên mã có được mấy giai đoạn ấu sinh phát triển thành thục đỉnh, trong đó mỗi một giai đoạn tiến hóa cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. trước kia nó bị vây trong giai đoạn ấu sinh có lẽ là vì thanh liên địa tâm hỏa nó hiện tại mượn cỗ năng lượng khổng lồ này tiến hành lột xác dược lão nhìn chăm chăm vào con rắn nhỏ Bảy màu cười nói sau khi nó lột xác cuối cùng sẽ đến tình trạng gì nghe vậy tiêu viêm thoáng có chút tò mò có lẽ chính là đấu vương cấp bậc a dược lão cười cười nói đợi đến khi nó tiến hóa thành giai đoạn đỉnh cho dù là một gã đấu tông cường giả cũng không dám kinh thường nó không hổ là thiên địa linh vật a thực sự là làm cho người ta hâm mộ sợ hãi khép miệng tiêu viêm cảm tháng nói hà hà, các loại sinh vật vốn là rất từa thớt nói không chừng thất thải thôn miệng thiên mãn trong tay ngươi hiện tại là con duy nhất trên đấu khí đạn lục này giấc áo cười nói nếu thực sự như vậy tất nhiên là tốt nhấc miệng cười, tiêu viêm thật cẩn thận đem thất thải thôn thiền mãn thu vào trong tay áo gương nhìn vách núi phía trước ánh mắt nhìn chầm chầm vào tầng mây phiêu đáng trên trời quầy quả xoay xoay cổ trầm mặc một hồi nhẹ giọng nói lão sư khoảng cách đến ba năm kia còn dư bao nhiêu thời gian hai tháng sư lão thạc điên nói hai tháng sao cười khẽ ngón tay tiêu viêm búng nhẹ trên nạp dưới huyền trọng thước khổng lồ một lần nữa xuất hiện bàn tay nắm chặt, thước đột nhiên hung hăng chém xuống một khối cự thạch dưới chân lập tức vỡ tung tué Lạp lan yên nhiên, hai tháng thời gian cuối cùng, hy vọng người có thể chuẩn bị tốt. Xa xa núi rừng trong lúc đó, một đầu phi ưng ở trên ngọn cây nỗ lực vẫy cánh, một tiếng ưng để sắc nhọn vàng vọng lên, trật vẫy mạnh hai cánh phóng lên cao.